Nghe nói cô cũng học ẩm thực phân tử. Liêu Yên Thường hỏi cô. Đúng, Vũ Quỳnh gật đầu, vừa ngạc nhiên vừa trông đợi. Anh Liêu cũng học cái này sao? Nên biết rằng cô muốn tìm được một người cùng ngành là chuyện không hề dễ. Một chút cũng không hiểu. Liêu Yên Thường lắc đầu, dảo bước đi về phía trước, cùng Vũ Quỳnh xếp hàng đi vào thang máy. Là người phụ nữ của tôi học. Cô đường cũng học ẩm thực phân tử à? Vũ Quỳnh lại càng hiếu kỳ hơn. Ừ Yên thường liền bấm xuống tầng, cửa thang máy khép lại, đi lên Cô Vũ, sau này khi không có tôi ở đây, có thể khiến cô quan tâm cô ấy giúp tôi được không? Liêu Yên thường bỗng sưng nhờ vả Vũ Quỳnh hơi ngạc nhiên Anh sắp đi à? Ừ Liêu Yên thường liền gật đầu Tôi về nước Ồ, vậy à, được Vũ Quỳnh lúng túng cười cười Thật ra thì cô và đường thu nhâm ở phòng bên cạnh không hẳn là quen thân, nhưng nếu như bạn trai của người ta đã nhờ vả thì cô cũng chỉ có thể thuận miệng, đồng ý mà thôi. Cửa thang máy vừa mở ra thì gương mặt cao ngạo lạnh lùng của các hướng dương liền đập vào mắt. Phú Quỳnh ngẩn ra, tim đập thình thịch. Anh quay lại rồi. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, Phú Quỳnh chật nhớ lại đêm hôm trước, gò má thoáng thẹn thùng, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói với Liêu Yên Thường đang ở phía sau anh liêu tôi vào nhà trước đây ừ liêu yên thường ngần ngừ cao huấn dương cau mày vũ quỳnh đi vào trong liền bị cao huấn dương kéo ngược trở lại không giới thiệu một chút sao anh hờ hững nhìn liêu yên thường đang đứng trước mặt liêu yên thường cũng đút tay vào túi lãnh đạm nhìn anh hai người đàn ông mặt vô cảm bốn mắt nhìn nhau người nào người nấy đều không dễ gần Hiển nhiên cao huấn dương đang hiểu nhầm quan hệ giữa anh ta và vũ quỳnh Anh cho rằng người đàn ông trước mặt đang cố ý tiễn Vũ Quỳnh về nhà. Còn Liêu Yên Thường thì sao chứ? Gã đàn ông kiêu ngạo này mãi vẫn chẳng thèm giải thích gì cả, đặc biệt là với người xa lạ. Anh ấy tên là Liêu Yên Thường. Vũ Quỳnh bị giữ lại, vội giới thiệu. Thấy Cao Hướng Dương hình như vẫn chưa hài lòng nên bổ sung tiếp một câu. Bạn trai của cô đường ở phòng bên cạnh. Vũ Quỳnh nói xong không thèm để ý tới Cao Hướng Dương nữa, liền đi vào phòng. Cao Hướng Dương rõ ràng đã thất thố. Ngay sau đó, anh chưa kịp vào nhà, đang nghe thấy tiếng la ó của vũ quỳnh vang ra. Cao Hướng Dương, tại sao anh chưa có sự đồng ý của em đã đổi ổ khóa nhà em, hả? Cao Hướng Dương lười nhác tựa vào cạnh cửa, cúi đầu nhìn cô. Chẳng phải đã nói với em từ trước rằng ổ khóa này của em không an toàn rồi sao? Chỉ dùng một cây kim đã có thể cậy được khóa, mà cũng gọi là khóa sao? Cao Hướng Dương ngang nhiên trả treo. Đúng lúc này thì cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ xinh tươi sáng sủa bước ra. Đây chính là người mà Lưu Yên Thường đã nói là người phụ nữ của mình, đường thu nhâm. Cô Vũ, cô về rồi à? Vừa rồi tôi thấy một gã đàn ông dùng dụng cụ liên tục cậy khóa nhà cô, cậy bay cái khóa của nhà cô luôn. Hỏng rồi. Vừa nói liền thấy cao hứng xương ở bên cạnh Vũ Quỳnh, nên im bặt, lúng túng. Xin, xin lỗi, tôi không biết là hai người quen biết nhau. Vừa dứt lời. Liêu Yên thường liền nắm lấy tay cô ấy, không nói tiếng nào, đi vào phòng. Để lại Vũ Quỳnh cùng Cao Hướng Dương đứng chôn chân tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Anh giải thích đàng hoàng cho em. Vũ Quỳnh thực sự tức giận rồi. Quay lại nhưng không có chìa khóa. Không có chìa khóa thì anh liền cậy khóa sao? Vũ Quỳnh thật sự nổi đóa rồi. Cao Hướng Dương bước tới một bước, ôm chặt cô vào lòng ngực, dựa lưng lên sau cánh cửa, một tay chống lên tường, kiêu ngạo nhìn xuống cô. Nếu không cậy khóa, chẳng lẽ anh đến tìm em lấy chìa khóa em sẽ đưa sao? Cho nên, để có trong tay chìa khóa nhà của cô mà anh trực tiếp đổi ổ khóa luôn sao? Người này đúng là xấu xa hơn cả xấu xa mà. Cao Hương dương ôm thân hình mảnh rẻ của cô vào lòng, cạ cạ cái cầm lún phún sâu trên trán cô, rồi khàn giọng nói. Anh chàng vừa rồi trông cũng dễ coi đi chứ. Ồ, anh vẫn còn đang trong tình trạng phòng bị sao? Vũ Quỳnh bị anh cạ nhụt, gương mặt nhỏ bé cứ tranh né quá ư là đẹp trai, đẹp trai đến mức mê mẩn. vậy sao? cao hướng dương hỏi một câu kỳ quái. vậy em thấy anh ta và anh ai đẹp hơn? anh chụp lấy cánh tay của vũ quỳnh, bất chợt dùng sức nắm chặt hơn, bá đạo tuyên bố sự chiếm hữu của mình. đương nhiên là. vũ quỳnh ngẩng đầu, đón lên mắt nhau chặt lại của anh, hình như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhướng mày. cao hướng dương, tại sao em lại cảm thấy anh hình như đang lên vậy? Ghen. Thao hướng dương cười mỉa mai, ngay sau đó liền ngoặt tay bế bồng Vũ Quỳnh lên. Chân phải thuận thế đóng sập cửa lại. Vũ Quỳnh chưa kịp phản ứng thì đã bị ném lên ghế sofa. Những nụ hôn chiếm hữu phủ tới tấp lên đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn của anh tuy bá đạo nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến cho Vũ Quỳnh bất giác đắm chìm vào đó. Cô thở hổn hển, ngần ngại níu lấy cổ áo sơ mi của anh, mắt long lanh mơ màng nhìn anh, cất giọng dịu dàng hỏi. Sáng sớm nay, anh rời khỏi lúc mấy giờ? Rất sớm. Tho Hưng Dương cầm cánh tay thon thả của cô, mải mê mút mút ngón tay út của cô. Sáu giờ hơn, anh có chút việc bận bên lớp tu nghiệp. Tại sao anh không ở lại khách sạn? Phú Quỳnh hỏi anh. Bất tiện. Câu trả lời của anh vẫn y như cũ. Ánh mắt lại càng thâm thúy hơn. Em muốn anh quay về khách sạn sao? Em... chẳng qua em cảm thấy anh cùng những bác sĩ khác... Em có muốn anh quay về khách sạn không? Cao hướng dương lại hỏi câu ấy, cất cao giọng hơn một chút, ánh mắt sâu lắng, thâm trầm. Vũ Quỳnh nhìn anh một cái, sau đó bặm môi dưới, liếc sang hướng khác, không nhìn anh nữa, thấp giọng nói. Nếu không có ba to, không tiện cho anh thì... hay là anh cứ ở lại đây, dù sao thì có thêm một người... Chưa kịp nói hết lời, đôi môi đỏ mộng của Vũ Quỳnh lại bị Cao hướng dương nhiệt tình chiếm lấy. Lâu thật lâu, Vũ Quỳnh mới thở hồn hển không ngớt, đẩy anh ra. Trên môi còn vương lại mùi hương của anh. Em, em đói rồi. Cô nói. Anh cũng đói rồi. Cái đói mà anh nói chính là... Thân thể. Em đi nấu cơm. Vũ Quỳnh không đợi anh kịp phản ứng, nhích một chút, chui ra khỏi người anh, vọt vào bếp nhanh như chớp Vũ Quỳnh liền có một loại cảm giác. Cảm giác mình ở cùng anh giống như là đang vụng trộm. Hơn nữa còn là vụng trộm ở nước Mỹ xa xôi. Thậm chí, Vũ Quỳnh không biết suốt cuộc mục đích anh tới Mỹ là gì, cũng không biết anh tới Mỹ có phải vì cô hay không. Nhưng việc sống cùng anh mỗi ngày như vậy lại khiến cô vui thích, tuy nhiên lại không kìm nén được sự ái náy trong lòng. Dẫu sao, cô vẫn còn hôn ước với Trần mặc. Mà quan hệ giữa anh ta và Cao Hướng Dương lại mập mờ, khó hiểu. Là loại quan hệ không một ai hiểu được. Và cũng không có ai muốn tìm hiểu làm gì. Vũ Quỳnh không biết suốt cuộc giữa bọn họ có khoảng cách gì, nhưng cô biết rõ giữa bọn họ còn có một vách ngăn rất dày, chia cắt giữa hai người họ. Ban đêm, Vũ Quỳnh rời khỏi buồng tắm liền thấy Cao Hướng Dương ngồi ở trong phòng, vẻ mặt hình như không được khỏe cho lắm. Sao vậy? Vũ Quỳnh lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Cao Hướng Dương ngoảnh mặt nhìn cô, không lên tiếng, chán liên tục túa ra mồ hôi, đôi môi mỏng mím chặt. Trông hơi tái nhợt. Vũ Quỳnh thấy bộ dạng của anh như vậy, trong lòng giật thót. Nhanh nói đi, suốt cuộc anh làm sao? Cao hướng Dương đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đang ướt của cô. Không sao, nào, đi xây tóc cho khô đi. Anh vỗ vào sau đầu cô, bảo cô đi. Anh đau chân phải không? Nếu anh nói không phải, em tin không? Chết đến nơi còn sĩ diện. Vũ Quỳnh nổi đoá. Nói xong, liền đưa tay muốn nâng chân của anh lên, thì bị Cao Hướng Dương dùng một tay chặn lại. Làm gì vậy? Anh chừng mắt nhìn cô đề phòng. Trong đôi mắt đen láy ánh lên sự cự tuyệt. Sự cự tuyệt này giống như một cây châm mềm nhỏ, đâm vào tim Vũ Quỳnh, có chút đau. Nhưng cô không để ý. Không phải là không để ý, mà là không cho mình để ý. Em giúp anh xoa bóp. Cô nói. Không cần. Cao Hướng Dương từ chối. Anh có thể tự làm Sự nghiêm khắc trên mặt anh chính là vẻ mặt không cho phép bất cứ ai can thiệp vào Ánh mắt của Vũ Quỳnh sáng quắc trừng anh rồi nheo mắt Anh kháng cự cái gì chứ? Anh không có Cao Hứng Dương kiêu ngạo chối Anh có Vũ Quỳnh không che giấu ý định phạch trần anh Anh kháng cự em, anh sợ em kinh thường anh Câu nói của Vũ Quỳnh khiến cho ánh mắt của Cao Hứng Dương co rút Anh đột nhiên đứng dậy, muốn đi chân vừa khẽ động liền bị vũ quỳnh kéo lại nắm chặt lấy tay anh không chịu buông lòng bàn tay của anh lạnh như băng trong lòng bàn tay còn rỉ ra mồ hôi lạnh khiến cho trái tim vũ quỳnh càng lạnh hơn nữa để em xem xem nào cô nói cao hướng dương mím chặt môi cau chặt đôi mày kiếm tỏ vẻ thờ ơ vũ quỳnh ngồi xuống chậm rãi vái nông quần của anh lên vũ quỳnh cao hướng dương gầm nhẹ một tiếng khoong người xuống chụp lấy cô Tiếp theo ném cô lên ghế sofa, ngay sau đó liền đè cả người lên mình cô. Đừng bắt anh phải lộ ra dáng vẻ chật vật nhất của mình trước mặt em. Anh dường như đang nghiến chặt răng, từng câu từng chữ như dít qua kẽ răng mà thốt ra vậy. Vũ Quỳnh kinh ngạc nhìn anh, nhìn gương mặt tái nhợt của anh, hốc mắt không hiểu sao chợt đỏ. Nhưng em chính là muốn đổi cạnh anh lúc anh chật vật nhất. Đôi con người đen lấy của cao hứng dương trầm lắng lại. Lòng bàn tay lạnh như băng của anh được Vũ Quỳnh cầm lấy. Có thể cảm giác được bàn tay của anh đang run rẩy, rất dữ dội. Vũ Quỳnh đau lòng, không biết anh vì đau hay vì khổ sở do sự mất mát trong lòng. Để em giúp anh một chút thôi. Cô nhỏ giọng cầu xin. Ghi lại thời điểm cách đây một năm, khi anh cần người an ủi nhất thì cô lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc. Sự ai náy trong lòng ấy giống như một lưỡi dao sắc từ từ cướp nát con tim cô vậy." Cao Hướng Dương nhìn cô chăm chú, ánh mắt nhìn cô như thể nhìn thấu tận tâm can cô vậy. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, năm ngón tay đang chặt lấy tay cô, sức lực ấy tựa như muốn nghiền nát cô. Trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi. Anh nói, "Vũ Quỳnh, em không phải là một người biết thương xót người khác." "Nếu cô biết thương xót người khác như vậy thì hai năm trước tại sao lại nữa rời xa anh chứ?" Nhưng... Anh cũng không cần bất kỳ ai thương hại. Anh vừa nói vừa hờ hững buông Vũ Quỳnh ra, rời khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, đứng dậy, đi ra ngoài. Anh đến khách sạn ở. Nước mắt của Vũ Quỳnh tí tách từng giọt rơi từ khuấy mắt tuôn trào. chớp mắt, cô hoảng hốt bật dậy, ôm thật chặt lấy cao hướng xương từ sau lưng. Em không cho phép anh đi. Vòng tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh vòng qua lưng anh, chặt vô cùng. Cao hướng dương, tối nay nếu anh bỏ em lại đây một mình, thì em xin thề cả đời này, đều sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Em nói được, làm được. Vũ Quỳnh dựa vào lưng anh, làm nũng, đuổi giỡn phía sau. Sống lưng cao hướng dương như hoa đá. Em không thương hại anh. Đôi tay bé nhỏ của Vũ Quỳnh siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Em không thương hại anh, em lo lắng cho anh. Nếu như tối nay anh cứ như vậy rời đi, anh có nghĩ cho em chưa? Cả tối nay liệu em có thể an tâm ngủ ngon được không? Như thế là anh cố tình khiến em cảm thấy không dễ chịu trong lòng. Vũ Quỳnh khóc lóc oan trách, ở sau lưng của Cao Hướng Dương mở miệng cắn lên lưng anh. Cũng không quan tâm là cắn nổi vào da thịt của anh không? Dù sao, cô vẫn muốn cắn anh. Cuối cùng cô không cắn đau được anh, mà ngược lại làm anh thấy ngứa. Đến cả cái áo sơ mi cũng bị nước bọt của cô làm cho ướt nhẹp rồi. Vũ tiểu tam, em đúng là trời sinh tuổi chó. Cao Hương Dương kéo Vũ Quỳnh ở sau lưng ra trước mặt. Quần áo bẩn thế mà cũng cắn vào được. Anh giơ cánh tay ra, cho cô thấy vết nước miếng cô để lại. Anh không được đi! Vũ Quỳnh ngừng cao đầu, khăng khăng giữ anh lại. Đi rồi thì sẽ cả đời không thèm quan tâm anh nữa, thật sao? Cao hướng Dương đưa tay ra, vuốt ve gỏ má cô. Ngón tay của anh vẫn như cũ, lạnh lẽo vô cùng. Trên chán, những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm cả mái tóc ngắn của anh... Đôi môi mỏng có chút tái nhợt. Vũ Quỳnh thấy vậy, càng thêm lo lắng. Anh mau ngồi xuống để em xem xem chân của anh. Nhìn bộ dạng của Vũ Quỳnh như vậy, Cao Hứng Dương không do dự nữa. Thở dài một tiếng, anh ngồi xuống ghế sofa. Vũ Quỳnh muốn vén chiếc quần dài của anh lên, nhưng lại bị Cao Hứng Dương ngăn lại. Trước hết em đem máy sấy qua đây đã, sấy khô tóc rồi làm gì thì làm. Em muốn xem chân của anh trước cơ. Anh giúp em sấy. Được rồi Vũ Quỳnh nói xong Điện nhanh chóng chạy vào phòng Tìm máy xế tóc Sau đó cô rất nhanh tìm được máy xế tóc mang ra Cao Hướng Dương đã để chân giả sang một bên Vũ Quỳnh đưa máy xế cho anh Sau đó ngồi bên cạnh anh Làm tư thế như muốn sán ống quần lên hộ anh Cao Hướng Dương nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô trầm giọng hỏi Em có sợ không? Không sợ Vũ Quỳnh nắm lấy ống quần của anh Tay có chút đông cứng lại Cô không sợ Cũng chẳng phải là thương hại, mà cô đau lòng. Được rồi. Cao hướng dương buông đôi bàn tay nhỏ bé của cô ra. Vũ Quỳnh từ từ vé nóng quần anh lên, ngón tay cô có chút run run. Nhưng lúc nhìn thấy xương bánh trẻ của anh, Vũ Quỳnh không nhịn được, hít một hơi khí lạnh, vành mắt cũng đỏ cả lên. Anh là đồ ngốc sao? Đã xưng lên như thế này rồi, tại sao còn mang chân giả? Không phải anh là bác sĩ sao? Không biết là như thế này chỉ khiến chỗ viêm càng thêm nghiêm trọng thôi ạ? Vũ Quỳnh tức giận oán trách anh, giọng nói có chút ngẹn ngào. Hạ chân của anh xuống. Anh đợi một chút, em đi lấy thuốc. May mà cô có thói quen phòng sẵn thuốc ở trong nhà. Có lẽ cũng là điểm tốt khi có xuất thân từ gia đình có truyền thống y khoa. Cao Hướng Dương ngồi trên sofa, cắm xong máy sấy, nhìn bóng dáng đang vì mình mà bận rộn chạy qua chạy lại. Từ đáy lòng lạnh lẽo, chợt cảm nhận được một đợt ấm áp ùa về. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào họ đã bắt đầu ỉ lại lẫn nhau, cũng không phải là cảm giác trước đây xem nhau như anh em nữa. Sự biến hóa kỳ diệu này giống như là từ tâm tư của anh đối với cô vậy. Đã từng xem cô là đứa em gái không bao giờ lớn, nhưng bây giờ lại đơn thuần xem cô là một người phụ nữ, là người phụ nữ của anh. Vũ Quỳnh đem thuốc quay lại, để chân anh lên trên chân mình, nghiêm khắc cảnh cáo anh. Cao hướng Dương Trước khi chân lành hẳn, không cho phép anh mang chân giả Vậy anh thật sự sẽ thành người què đấy Cao Hướng Dương mở máy sấy kéo đầu cô lại, xấy tóc cho cô Mấu chốt là ngày mai anh không có nạng thì phải làm sao Vũ Quỳnh nghĩ một lúc Một lúc nữa em sẽ đi mua cho anh Một lúc nữa Cao Hướng Dương câu mày Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không Nhưng mai anh phải dùng mà Quan tâm mấy giờ làm gì Cũng không thể để ngày mai anh chịu đau mang thân giả được. Được rồi. Cao Hưng Dương vớt vớt tóc Vũ Quỳnh, đặt máy sấy trong tay xuống. Vũ tiểu tam. Vâng. Vũ Quỳnh đang cúi đầu, chăm chỉ tìm kiếm bông y tế. Thật ra anh đùa em đấy. Hả? Vũ Quỳnh ngừng đầu nhìn anh, dơ loại thuốc kháng viêm trước mặt anh. Thuốc này đúng không? Anh xem thử xem. Cao Hưng Dương liếc qua một cái. Được. Còn nữa thật ra anh có mang nặng theo vũ quỳnh trợn mắt chừng anh cao hướng dương biết nhìn bộ dạng như này nhóc con này chắc chắn là đang tức điên lên rồi lúc mà cô đang định mở miệng mắng anh một trận anh liền cúi đầu xuống chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô không cho phép tức giận vũ quỳnh tức giận ngẩng đầu lên cắn mạnh vào đôi môi tái nhợt của anh một cái anh lừa em lại còn không cho phép em tức giận vậy mà em còn ngày ngày đứng ở trong nhà tắm ngốc nghếch làm gậy chống cho anh Vũ Quỳnh càng nghĩ càng thấy tức, cô tức giận, đẩy Cao Hướng Dương đè xuống sofa, giống như một kẻ điên ép sát anh, tức giận, gào to lên. Cao Hướng Dương, anh như này là lưu manh, cầm thú, anh thật là, thật là hết thuốc chữa. Cao Hướng Dương ôm lấy bờ lưng mềm mại của cô, ôm cô vào lòng. Đúng đúng, anh lưu manh, anh cầm thú, anh hết thuốc chữa, nhưng mà tiểu yêu tinh đầu sỏ nhà em tự nghĩ lại mà xem, suốt cuộc là ai đã nuôi anh thành bộ dạng đói khát như này. Anh... Người đàn ông này rõ ràng là bản thân xấu xa, ngược lại còn không biết ngại, phản tháo lại cô. Vũ Quỳnh vuốt ve dòng mũi cao của anh, cảnh cáo nói. Cao hướng dương, nếu không phải là do chân anh đang bị viêm thì em đã sớm đuổi anh đi rồi, anh là đồ lừa đảo, đợi chân anh khỏi rồi thì lập tức cút về khách sạn cho em. Ý là nói, nếu như chân anh không khỏi thì có thể đóng đô trong nhà cô luôn, không rời. Vũ Quỳnh trèo xuống khỏi người anh. Tức thì tức, nhưng mà chân anh ấy đang bị viêm. Đây cũng là sự thật. Ngồi vào vị trí ban đầu, bắt đầu cẩn thận từ từ bôi thuốc cho anh. Cao hướng Dương lại giúp cô xây mái tóc dài. Hai người đều giống như là vô tình. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, hai việc đơn giản như vậy vốn bản thân có thể tự làm. Anh tự bôi thuốc cho mình, còn cô tự xây tóc. Nhưng sự thật lại là, anh xây tóc cho cô, cô lại bôi thuốc vết thương cho anh. Cảnh tượng này thật sự là ngọt ngào ấm áp không nói thành lời nói chung đôi tình nhân chính là như vậy chỉ là tình yêu của cao hướng dương đến có chút muộn màng vũ quỳnh cẩn thận bôi thuốc cho anh chốc chốc lại hỏi anh một câu có đau không không đau cao hướng dương lắc đầu nhưng mà chân này không tự chủ được cau nhẹ một cái trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi bàn tay đang bôi thuốc của vũ quỳnh cứng lại lòng cô nhất thời thấy thương xót vô cùng, cô cắn cắn môi, không dám tiếp tục động vào. bộ dạng kỳ lạ của cô bị cao hướng dương thu hết vào đáy mắt. em làm sao thế? vũ quỳnh lắc đầu, một giọt nước mắt chưa kịp kìm lại từ hốc mắt rơi xuống, nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau đi, cái gì cũng không nói. nhìn bộ dạng cô như vậy, cao hướng dương đau lòng, vội vàng hỏi. rốt cuộc là làm sao vậy? anh vươn một tay ra, liền ôm trọn người cô. Một tay kéo cô ngồi vào trong lòng mình Giống y như hai năm trước vậy Chân của anh Không động vào vết thương Không sao Mau nói cho anh biết Sao tự dưng lại khóc rồi Cao hứng dương lau nước mắt cho cô Không hỏi thì không sao Vừa hỏi xong Vũ Quỳnh lại càng khóc to hơn Thực ra anh đau lắm Đúng không Anh ổn mà Anh trả lời Nói dối Cao hứng dương thở dài Ôm chặt cô vào lòng Một bàn tay vỗ về lưng cô, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại của cô, đặt lên trái tim anh, ma sát với nhau. Thì thoảng có đau một chút, đặc biệt là vào mùa hè. Biết ngay mà, nhất định sẽ khó chịu vô cùng. Có những lúc chân giả mới không thích ứng với cơ thể anh thì sẽ bị phồng rộp lên. Mất ra là chuyện thường tình, nhiều lần như vậy, dù sao cũng không còn thấy khó chịu nữa. Giống như tình trạng hôm nay bị viêm, thật ra thì đã sớm thành quen rồi. "Không được khóc, anh còn không khóc, em khóc cái gì?" Cao Hường Dương dùng những ngón tay mềm mại lau nước mắt cho cô. "Vũ Tiểu Tam, Cao Hường Dương anh đường đường là đàn ông con trai, chút đau đớn này với anh mà nói đâu có nhầm nhỏ gì, có biết không hả?" Vũ Quỳnh nức nở ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, nhịn không được khóc ngon lành. "Làm sao có thể không nhầm nhỏ gì cơ chứ, là mất đi nửa cái chân đấy." Vậy mà ông trời còn muốn dày vò anh ấy đến mức nào nữa? nước mắt của Vũ Quỳnh, chốc lát, đã làm ướt đẫm làn da anh. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống cổ anh, thấm qua da, thấm cả vào bên trong, như là muốn che phủ cả miệng vết bỏng. Anh kiên nhẫn ôm cô trong lòng, dỗ dành giống như hai năm trước vậy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, từng chút, từng chút, theo thanh âm của cô. Nghe lời anh, đừng khóc nữa mà. Đeo chân giả không khó chịu nha em tưởng tượng đâu, hơn nữa số lần bị viêm cũng rất hiếm hoi. Thật đấy, anh không hề lừa em. Chân giả anh đã đặt làm là cái tốt nhất thế giới, cho nên căn bản sẽ không phát sinh hiện tượng kỳ lạ. Bị viêm như lần này thật sự chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Được rồi. Vũ Quỳnh từ hốc vai của anh ngẩng đầu ra. Vậy anh phải hứa với em, từ nay về sau có vấn đề gì, nhất định phải nói với em ngay lập tức. Không được giấu giếm em như lần này, anh cho rằng làm như vậy là tốt cho em, thật ra chính là khiến bản thân em tự trách mình muốn chết. Cao Hứng Dương nhuyển miệng, nhách mày. Tự trách bản thân mình muốn chết, thật sự lo lắng cho anh như vậy sao? Em đã dằn vặt đến thế này rồi, anh còn cười được ạ? Vũ Quỳnh vẫn còn thức giận, cúi đầu xuống, cắn vào tai Cao Hứng Dương một cái. Lúc cắn lại dùng sức thật, làm Cao Hứng Dương bị cắn, còn khẽ kêu lên một tiếng. Anh kêu không phải đau. Mà là vì thoải mái ghê. Cao hứng dương, anh còn có thể đê tiện hơn được không? Cuối cùng, Vũ Quỳnh cũng bôi thuốc xong cho Cao hứng dương. Tóc của cô cũng đã được xấy khô. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Cao hứng dương. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn cô. Tại sao lại muốn ép thẳng tóc ra? Mái tóc xoăn đáng yêu trước đây của Vũ Quỳnh không phải do uốn, mà là tóc xoan bẩm sinh. Cao hứng dương lại thích nhìn bộ dạng hiện tại của cô, lại càng nhớ về cái thời Vũ tiểu Tam tóc xoăn. Cũng không biết nữa, chắc là đổi kiểu tóc, thay đổi tâm tình. Thật ra, Vũ Quỳnh cũng không hề thích kiểu tóc hiện tại của bản thân. Hai năm trước, sau khi bị tổn thương tâm lý, thì liền sang Mỹ điều trị. Ngồi trong tiệm làm tóc, cô nói với nhà tạo mẫu tóc là cứ trực tiếp cắt chọc cho cô. Kết quả là nhà tạo mẫu tóc đó không nỡ cắt như vậy, sau đó không còn cách nào khác đành ép thẳng tóc cô ra. Sau đó thì mỗi lần thay đổi kiểu tóc, Vũ Quỳnh đều có thói quen sẽ ép thẳng tóc. Dường như bản thân có một chấp nhiệm, giống như là, nếu như làm như vậy thì sẽ đem toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó cho qua đi. Nhưng ai biết được, như vậy chỉ là một chút an ủi cho trái tim đầy thương tổn. Trên thực tế có chạy trốn được không? Câu trả lời là không. Đổi kiểu tóc, thay đổi tâm tình. Cao Hưng Dương lầm nhầm lại câu nói rồi quay sang hỏi. Hai năm trước, em đi Mỹ với tâm tình như thế nào? Vũ Quỳnh mát xa chân cho anh. Nghe nói xong, liền ngừng đầu nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cảm thấy sao? Anh cảm thấy em sẽ rời đi với tâm trạng ra sao? Nhắc đến sự đau đớn và thảm thương của hai năm trước, trong lòng Vũ Quỳnh, cảm thấy có chút tức giận. Lại nhớ đến thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh, giống như bây giờ. Lúc thích thì để cô bên cạnh, lúc không thích thì lại nhẫn tâm để cô ra xa, khiến cho trái tim cô không thể bình yên nổi, bị anh quay như trong chóng lúc thì hạnh phúc, lúc lại đau khổ. Thôi! Chuyện đã qua rồi, nói thêm cũng không có ý nghĩa gì, em không muốn nhắc đến nữa. Vũ Quỳnh nói rồi liền đứng dậy. Em đi ngủ trước đây, anh cũng mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ, không được để chân dính nước đâu. Cô để lại một câu, cũng không quản xem anh phải làm sao thì mới tắm mà không động vào nước. Sau đó liền đi vào phòng ngủ. Hai tuần nhanh chóng trôi qua rồi. Chuyến bay vào buổi chiều, Cao Hương Dương sắp phải đi. Vũ Quỳnh cả buổi lên lớp mà đầu óc trên mây. Trong đầu đều là suy nghĩ về việc anh ấy sắp rời đi, nghĩ về việc sau khi anh đi, cô ở một mình sẽ sống những ngày tháng cô đơn như thế nào. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng khó chịu thì càng không nỡ để anh đi. Hai tuần sao lại trôi nhanh như vậy được? Ôi... Đúng lúc tâm trí cô đang bay bổng ở bên ngoài thì cô liền nhận được một tin tức cực lớn của thầy Tuyết. Ngày mai thầy về nước rồi. Nghe nói là một đại gia đã bỏ ra hơn một tỷ đồng để mời ông về nước thuyết giảng. Mà cô, với tư cách là học trò nòng cốt của thầy, tất nhiên sẽ cùng thầy về nước học tập. Vũ Quỳnh thật sự không dám tin vào sự thật này. Sau khi tan học, cô trở về nhà, Cao Hứng Dương đã ngồi đó đợi cô. Thấy cô vui vẻ như con chim khách, không ngừng chạy quanh Cao Hứng Dương, líu la líu lo, nói một đống thứ. Anh có biết không, thầy Pít đột nhiên phải về nước, em cuối cùng cũng được về nhà rồi, thật sự là quá tốt, em rất nhớ bố mẹ. Cao Hương Dương, ngày mai em cũng có thể về nhà. Vũ Quỳnh vui vẻ vô cùng, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề còn đau đầu hơn. Em còn chưa kịp đặt vé máy bay. Nghĩ đến cái này, đầu cô cúi xuống, nói. Ngày mai có phải mình em đi không? Cao Hương Dương tự rót cho mình một cốc nước, quay hàm hạ xuống vé máy bay đã đặt xong rồi. Hả? Cái gì vậy? Vũ Quỳnh Nghi hoặc đi ra chỗ anh. Trên bàn là một tấm vé máy bay. Cô bèn cầm lên, nhìn một lúc, ngạc nhiên vô cùng. Vé máy bay của em? Anh đặt cho em từ lúc nào vậy? Cao Hương Dương uống nước ưng ực Từ hai hôm trước rồi. Cô nói muốn quay về lúc nào vậy? Anh đặt cho em từ hai ngày trước. Nếu ngày mai em không về được thì phải làm thế nào? Cao Hương Dương ngắt ngang lười cô. Em cảm thấy cái nếu như này của em có thể thành sự thật không? Người đàn ông này, sao lần nào cũng bá đạo như vậy nhỉ? Vũ Quỳnh hoàn toàn không hay. Vị đại gia mà thầy viết của cô nói chính là vị bác sĩ cao bá đạo đang ngồi trước mặt cô đây. Trước khi lên máy bay, Vũ Quỳnh nhận được tin nhắn của Trần Mặc. Một đoạn tin nhắn với nội dung rất đơn giản. Anh đến sân bay đón em. Chỉ một bẩu tin nhắn như vậy khiến cho Vũ Quỳnh từ lúc lên đến lúc xuống máy bay đều trong trạng thái hoảng loạn vô cùng trạng thái hồn bay phách lạc của cô tất nhiên là bị cao hướng dương thu hết vào mắt nhưng anh không nói gì cả sau khi cô xuống máy bay có trợ lý sách hành lý thay cho cao hướng dương chỗ bị viêm ở xương bánh chè của anh vẫn đang trong quá trình hồi phục không thích hợp để đeo chân giả chỉ có thể đem theo nặng vũ quỳnh luôn túp trực bên cạnh anh bước từ từ cùng anh không dám đỡ anh sợ anh lại nghĩ lung tung nhưng mà bước chân của cao hướng dương dừng lại anh nghiêng đầu nhìn cô Trên gương mặt tuần tú lộ ra một nụ cười, nhếch nhếch lông mày. Không định dìu anh sao? Phú Quỳnh thầm nghĩ, người đàn ông này thật khó chịu. Đương nhiên là cô không dám nghĩ lung tung, bận rộn đỡ lấy cánh tay anh. Trước khi em đỡ anh, anh đều không cho em đỡ, bây giờ không đỡ anh thì anh cũng ý kiến. Cao Hương Dương cứ dựa vào vai cô, thân thiết vòng tay qua cổ cô. Tàn phế luôn rồi, em còn không để cho anh chút tự tôn đàn ông sao? Anh tên này là đang tự cười nhạo bản thân đấy à?" Vũ Quỳnh cười khúc khích. "Anh đây rõ ràng là già mồm cãi láo." Cao Hướng Dương không chút thương tiếc vuốt ve gương mặt nhỏ của cô, coi như là trừng phạt. Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Vừa vào xong thì bên ngoài mọi người ào vào như ong vỡ tổ, ép hai người vào tận trong góc. Vũ Quỳnh thấy vậy liền nhanh như chớp ở trước mặt của Cao Hướng Dương dang rộng hai tay ra chặn hai bên của anh, dùng thân mình chống lại. Cố gắng để anh vào một khóc thoải mái nhất. Mọi người đừng chen lấn nữa, muốn chen chết người ta đấy à? Vũ Quỳnh vốn được sợ mọi người chen lấn, ảnh hưởng tới Cao Hướng Dương. Cô vừa dứt lời, bịch một cái, phía sau con người húc mạnh vào tấm lưng mảnh khảnh của Vũ Quỳnh, cả người thuận theo, ngã vào lòng Cao Hướng Dương. Ây à! Cô thấp giọng kêu. Trong nháy mắt, cả thân hình nhỏ bé của cô được Cao Hướng Dương giữ lấy, ôm cô vào lòng thật chặt. Em làm gì vậy? Anh cúi đầu hỏi cô bằng một chất giọng mềm mại, trên miệng vẫn lưu lại ý cười nhàn nhạt, nhạt. Vũ Quỳnh người trong lòng anh ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Có phải vừa va phải anh không vậy? Cao Hương Dương cúi sát người lại gần cô. Em cảm thấy anh yếu đuối tới vậy sao, đã yếu đến độ cần em bảo vệ rồi hả? Anh đột nhiên lại gần như vậy khiến cho Vũ Quỳnh hô hấp có chút khó khăn. Đồ ngốc, anh nói xong liền vươn tay xoay người, vị trí của hai người thay đổi. Cao Hướng Dương một tay khóa trụ lưng của Vũ Quỳnh, tay còn lại ép cô vào tường thăng máy, ở bên tay cô, hạ giọng thì thầm. Tuy là bị mất nửa cái chân, nhưng để bảo vệ người phụ nữ của mình thì anh đây dư sức. Lời vừa dứt xong, mặt của Vũ Quỳnh đã phủ một tầng đỏ hồng. Trái tim của cô cũng vì một câu, người phụ nữ của anh mà không tự chủ được, đập loạn nhịp. Bàn tay to lớn của Cao Hướng Dương đặt ở lưng lại càng ấn chặt thêm mấy lần. Gương mặt đỏ bừng của Vũ Quỳnh úp vào ngực anh, qua áo sơ mi cảm nhận được độ ấm và làn da anh đem lại, khiến cho mặt cô ngày càng nóng bừng hơn. Nhịp tim của cô có chút bất ổn định, đập thình thịch thình thịch từng âm thanh một ở bên tai của Vũ Quỳnh, giống như một bản nhạc đàn của trái tim vậy. Vũ Quỳnh vùi đầu vào lòng anh, trong khoảnh khắc đó cô thật sự hy vọng thang máy cứ dừng như thế này, bọn họ có thể như vậy, không cần phải suy nghĩ gì, cứ thế ôm nhau. Vừa ra khỏi sân bay, Vũ Quỳnh liền nhìn thấy Trần Mặc ở cửa. Có lẽ là do chụp dạ, bàn tay đang nắm lấy tay của Cao Hưng Dương, bỗng buông ra. Cao Hưng Dương nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn theo tầm mắt của cô, liền nhìn thấy Trần Mặc đang đứng ở phía đối diện với hai người họ. gương mặt nghiêm nghị, bỗng chốc, bình tĩnh, lạ thường. Anh không nói gì, giữ lấy cái nặng, bước từng bước trầm ổn, dẫn theo bác sĩ và y tá rồi rời đi. Vũ Quỳnh nhìn bóng anh rời đi, trong lòng không kiềm chế được, mà cảm thấy có chút mất mát. Trần Mặc đứng đối diện với cô, nở nụ cười nhạt. Xem ra anh đến không đúng lúc rồi. Anh ta nói xong, liền thuận tay cầm hành lý bên cạnh cô. Trần Mặc, Vũ Quỳnh đứng yên một chỗ không động đậy, nhìn Trần Mặc đầy ái náy. Em... Được rồi, em không cần nói gì hết. Trần Mặc thở dài, đút một tay vào túi quần, nhìn quanh khu kiểm tra ninh một lượt anh vừa tiễn cô ấy lên máy bay. Vũ Quỳnh giật mình, ngạc nhiên vô cùng. là cô gái mà anh thích đấy ư? đúng vậy. Trần mặc cật đầu, cười nhạt, cũng không nói thêm gì. đi thôi. Vũ Quỳnh vẫn tiếp tục vừa đi vừa hỏi với cô gái kia. sao anh lại để cô ấy đi? cô ấy kết hôn rồi. nhưng mà, em sẽ không cảm thấy là anh nên phá hoại cuộc hôn nhân của cô ấy chứ? không, không, đương nhiên là không. Vũ Quỳnh nhanh chóng lắc đầu Tiểu Quỳnh Năm đó khi chúng ta có hôn ước Thường nhất là để bà nội đang bị bệnh có thể thoải mái một chút Thứ hai là vốn chúng ta đều vì muốn buông bỏ chấp niệm tình cảm không nên có trong lòng Bây giờ gặp lại người cũ Trong lòng chúng ta đều đã rõ ràng rồi Loại chấp niệm đó Cả hai đều không buông được Vũ Quỳnh không nói gì Cúi đầu xuống Đi theo anh ta Tiến về phía trước Hôn ước của chúng ta Em thấy sao Anh ta đột nhiên hỏi Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh ngừng đầu nhìn Trần Mặc. Anh kỳ sao, anh nghĩ thế nào? Trần Mặc cười. Chẳng phải sắp đến sinh nhật của em rồi sao? À, đúng vậy. Anh ta không nhắc đến việc này thì Vũ Quỳnh cũng quên mất. Vậy được rồi, nhân dịp sinh nhật em, hẹn người nhà hai bên ăn bữa cơm, cũng nói rõ cho các bậc bề trên về chuyện hôn sự của chúng ta, họ sẽ hiểu cho thôi. Nghe những gì Trần Mặc nói, Vũ Quỳnh có chút cảm động cũng có cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng cô vô cùng biết ơn anh ta trần mặc cảm ơn anh có điều về phía bà bây giờ sức khỏe của bà đã tốt hơn nhiều rồi yên tâm đi anh nghĩ người nhà em cũng sẽ hiểu cho em thôi không thể không thừa nhận trước đây là chúng ta đã coi hôn nhân là trò chơi không phải sao vũ quỳnh mím môi còn anh thì sao anh và cô ấy định thế nào không biết nữa phải xem duyên phận ra sao vậy đi thôi Chỉ sì sang đã làm rất nhiều món ngon đợi em về đấy. Tuyệt quá, anh vừa nói em cũng cảm thấy đói thật. Cao Hướng Dương vừa về nhà, thuận tay đem hành Lý ném qua một bên. Bực bội kéo cả vạt ra, quẳng lên sofa, lại tiện tay cởi âu phục ra, lồng ngực vì tâm trạng kích động mà phập phồng, nhấp nhô không ngừng. Cậu chủ, cậu sao vậy? Vừa từ Mỹ trở về, sao tâm trạng đã kém như vậy rồi? Dì sì Lý vừa ngừng đầu lên đã nhìn ra sự ưu phiền của Cao Hướng Dương. Không có. Cao hướng Dương thề thốt, không chịu nhận. Lúc này, cậu ba liền vui vẻ chạy đến bên chân anh. Mọi phiền não của anh đều lập tức bay biến. Mới đi hơn nửa tháng mà nó đã lại béo lên rồi. Cậu chủ, nãy bên Vũ Gia có gọi điện đến, nói là không gọi được cho cậu chủ, mời cậu chủ tối nay đến ăn bữa cơm, còn nói là cô ba đã từ Mỹ trở về rồi. Cao hướng Dương kinh ngạc, sau đó gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Chờ đấy. Anh nhất định phải nắm chặt nhóc con này, dạy dỗ cho cô một trận mới được. Tôi thay đổi xong rồi sẽ qua đó. Nhà họ Vũ dùng bữa. Người nhà họ Cao chỉ có Cao Hướng Dương đến. Ông bà Cao đã đi du lịch nước ngoài một tuần rồi, vẫn chưa về. Hướng tỉnh cũng ra ngoài để thực tập làm ký giả rồi, bận rộn hơn ai hết. Vũ Quỳnh ngược lại không ngờ rằng đột nhiên Cao Hướng Dương lại xuất hiện ở nhà cô. Cô còn tưởng lanh đang tức giận cơ mà. Cao Hướng Dương mặc bộ đồ Âu Phục màu xanh sẫm, bên trong là chiếc sơ mi sẫm màu, trên cổ thắt một chiếc cà vạt màu xám, khiến cho khí chất trưởng thành của anh càng trở nên rõ nét, toàn thân toát ra một loại sức hút mà chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có. Vừa vào nhà, Vũ Phong đã gọi anh vào phòng đọc sách, đánh cờ. Lúc đi qua Vũ Quỳnh, đến chào anh cũng không chào, thậm chí đến đời một nụ cười với cô, anh cũng không thèm. Vũ Quỳnh vốn muốn hỏi tại sao anh lại đeo chân giả ra ngoài rồi. Kết quả chưa nói gì, liền bị thái độ của anh chặn lại. Rõ ràng là anh đang tức giận, không chỉ vậy, còn tức đến đầu xì khói ra rồi. Vũ Quỳnh vốn muốn giải thích với anh, nhưng Trần Mặc đang ở đây, cô cũng không tiện nói. Tuy là cô với Trần Mặc không có chút tình cảm nam nữ nào, hơn nữa trước đó cũng vừa nói rõ ràng với nhau, nhưng dù sao, anh ta cũng là người từng có hôn ước với cô, cũng cần có sự tôn trọng tối thiểu. Tam Nhi, qua đây giúp mẹ một tay đi. Tiếng Thủy Sam vọng ra từ bếp Vâng, con qua đây Vũ Quỳnh vội vàng đi vào phòng bếp Trên bàn ăn Không khí có chút kỳ quái Mấy người trẻ tuổi chỉ có trần mặc là tâm trạng Không có ảnh hưởng gì, cứ nói nói cười cười Còn Vũ Quỳnh và Cao Hướng Dương Từ đầu đến cuối đều không hé răng lấy một lời Thật ra là bữa ăn hôm nay Thủy Sam cố ý sắp xếp Cho dù có chút ích kỷ Nhưng cũng vì hạnh phúc của con gái mình Hướng Dương, ăn nhiều một chút đi thủy Sam gắp vài miếng thịt, cho vào bát của Hướng Dương. Cảm ơn dì Sam. Cao Hướng Dương cười đáp lễ. Hướng Dương, con xem, Tam Nhi nhà dì với Trần Mặc đều có chỗ dựa rồi, sao con vẫn cô đơn một mình vậy? Bình thường không có ai vừa ý là sao? Trong bệnh viện không thiếu các cô y tá xinh đẹp hiền thục, thật sự không có ai lọt vào mắt xanh của con à? Lời nói của thủy Sam làm cho Vũ Quỳnh đang ăn, giật mình, dừng lại. Cao Hướng Dương cười nhẹ. Sao thế ạ? Dì Sam lại nghe mẹ con nói gì rồi? Đế trẻ này! Thùy Sam cười rộ lên. Thời gian như thoi đưa, con cũng đã 31 tuổi rồi, tuổi không còn nhỏ nữa, sao mẹ con có thể không lo lắng cơ chứ? Đối tượng xem mắt lần trước của mẹ con sắp xếp không ổn sao? Nếu không được, dì Sam sẽ giới thiệu cho con, dì biết rất nhiều cô gái ưu tú đấy. Cao Hướng Dương dùng ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng Thùy Sam. Tầm nhìn vô ý lại rơi trên người của Vũ Quỳnh ở phía đối diện. Anh nheo mày cười. Dì Sam cũng muốn làm mai cho con sao. Cái đấy còn phải xem ý con thế nào đã. Cao Hướng Dương chỉ cười, không nói gì. Ánh mắt chỉ đặt ở gương mặt của Vũ Quỳnh, nhìn chằm chằm cô. Ý con thế nào? Thủy Sam lại tiếp tục hỏi Cao Hướng Dương. Dạ. Cao Hướng Dương nheo nheo lông mày thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Vũ Quỳnh, nhìn về hướng Thủy Sam. thì Sam trọng giúp con. Được thôi ạ. Thủy Sam vui vẻ vô cùng. Gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Quỳnh bỗng chốc tối sầm lại. Lúc nãy cô không nói gì là muốn xem thái độ của cao hướng dương. Cô cho rằng anh sẽ từ chối, lại không ngờ anh lại đồng ý. Tim của Vũ Quỳnh lúc này giống như là đang được ngâm trong giấm chua vậy, đặc biệt chua. Bây giờ đang ăn cơm mà cô thấy không khác gì đang nhai sát. Cô ý thức được cái vòng tròn luẩn quẩn này mãi mãi chiêu đùa với bản thân cô. Lúc ở bên nhau, anh tỏ ra bộ dạng không thể sống thiếu cô. Vừa mới rời xa nhau, liền giống như những ân ái trước đây chưa từng xảy ra vậy. Con ăn no rồi, mọi người từ từ dùng bữa. Vũ Quỳnh đột nhiên buông bát đũa xuống, không để ý đến mọi người trên bàn ăn, đứng dậy, lên lầu, về phòng. Dầm một tiếng, cửa phòng bị cô nặng nề đóng lại, giống như là phát tiết tất cả những áp lực không vui vẻ trong lòng. Thủy Sam vừa nhìn liền biết con gái mình không vui, lo lắng nhìn chồng của mình, lại nhìn Trần mặc đang ngồi ở bàn ăn, cười. Được rồi, đừng quan tâm đến con nhóc đó, tính tình nó không tốt, chúng ta ăn cơm đã, buổi tối nó đói rồi sẽ tự xuống ăn. Sau khi ăn tối xong, Trần mặc chào mọi người, rồi rời khỏi nhà họ Vũ. Cao hưng Dương không đi đâu cả, ở trong phòng đọc sách, chơi cờ cùng Vũ Phong. Dù sao thì trong nhà anh bây giờ cũng chẳng có ai, về nhà cũng sẽ rất nhàm chán, ở lại cùng chú Phong đánh cờ, giết thời gian, cũng không tồi. Vũ Phong di chuyển con xe. Cẩn thận, sắp chiếu tướng rồi. Sau hướng dương cười Chú Phong, xem ra con lại thua rồi Vũ Phong cười to lên Đứa nhóc này cứ nhường ta Chú Phong, chứ đừng khiêm tốn Gừng càng già càng cay Đấu với chú, con còn kém xa Được rồi, chơi thêm ván nữa đi Vâng ạ Hai người lại bắt đầu bày trận bàn cờ hướng dương này Hôm nay dì Sam nói muốn giới thiệu đối tượng cho con Con thật sự đồng ý sao? Vũ Phong vừa hỏi Cao Hướng Dương, vừa hạ con pháo, di chuyển ra hướng sông đối bờ. Cao Hướng Dương dừng lại nửa giây, bím môi. Dì Sam là có ý tốt. À, lời này của con, ý là bà ấy mà sắp xếp cho con, con liền nghe theo à? Vũ Phong phản pháo lại một câu. Cao Hướng Dương đi nước cờ, lúc này mới trả lời thật. Chú Phong, thật ra con đã có người trong lòng rồi. Hả? Vũ Phong điều chỉnh lại sắc mặt. Sẽ không phải trùng hợp là tiểu tam nhà chú chứ. Cao Hứng Dương cười, không phủ nhận câu nào. Vũ Phong thở dài. Còn với tiểu tam nhà chú, xem như là có duyên mà không có phận, con bé hiện đã là của trần mặt nhà người ta rồi. Chẳng phải hai người đó còn chưa kết hôn sao ạ? Cao Hứng Dương trả lời như một lẽ đương nhiên. Còn cái thằng nhóc hồ đồ này. Vũ Phong mắng một câu, liền ăn ngay một con pháo trước mặt của Cao Hứng Dương. Hai đứa chúng nó bây giờ ân ân ai ái, con đừng có phá hoại. Chú nói cho con biết, dù cho hôm nay con nhường chú cả trăm phán cờ, thì con gái rượu của chú cũng không đến lượt con, con đừng có vọng tưởng trèo cao. Vậy chú Phong đã hỏi ý kiến của con gái chú bao giờ chưa ạ? Cao Húng Dương không hoảng loạn hỏi lại. Nước cửa anh vừa đi, trực tiếp tiêu diệt con xe của ông. Nhường đã không có tác dụng, vậy thì con sẽ không khách khí nữa. Thằng nhóc hồ đồ này. Con gái chú nghĩ gì, chẳng lẽ con lại không hiểu ư? Con hiểu con bé nhất, nếu như nó thật sự thích con thì sẽ chấp nhận đính hôn với Trần mặc sao? Đã sớm làm ầm lên đòi hủy hôn rồi. Vậy được, nhân dịp này con khuyên cô ấy. Cao Hương Dương nói xong, lại ăn một con tượng của Vũ Phong. Khuyên con bé cái gì? Vũ Phong nhanh chóng nghĩ cách bảo vệ các quân cờ của mình. Khuyên cô ấy hủy hôn. Con là muốn làm loạn phải không? Gì sao của con mà biết nhất định sẽ đánh con đấy. Vũ Phong chỉ thẳng một mũi anh hét lên. Vậy nếu như ở trong bụng Tam Nhi có tiểu tiểu tam rồi thì làm sao ạ? Cao Hương Dương chính là đang nói bừa. Vũ Phong trợn mắt lên. Con, con nói là thật ư? Tam Nhi, con bé, con bé. Chú Phong, tình huống này chú sẽ làm như thế nào? Con có thể làm sao? Thật là đáng chết. Đương nhiên chỉ có thể từ hôn với Trần ra. Thằng nhóc hồ đồ này, hai đứa đã cắm cho Trần mặc cái sừng to như vậy rồi. Vũ Phong tuy là ngoài miệng mắng, nhưng trong lòng kích động khó nói thành lời, lồng ngực vẫn còn nhấp nhô. Con nói là thật sao? Hả? Con nói đùa đấy. Vũ Phong xém chút nữa là thổ huyết. Cao Hưng Dương lại bình tĩnh ăn một con tướng lớn của Vũ Phong, mím môi ra. Con chỉ cảm thấy cách gạo nấu thành cơm này có tác dụng hơn việc nhường chú chăm vắn cờ. Được rồi, chú Phong. Cao Hưng Dương cười ưu nhã, đứng dậy, cúi người xuống, xin phép đi về. Ván này thắng bại đa phân, hôm nay con giết thời gian với chú đến đây thôi." Cao Hứng Dương nói xong liền quay lưng đi ra ngoài. "Này, con đi đâu thế?" Cao Hứng Dương cũng không quay đầu lại. "Nấu cơm ạ." Thằng nhóc thối, còn xấu xa hơn so với ba nó năm xưa. Vũ Quỳnh nghe thấy tiếng mở cửa liền ra mở. "Mẹ, con đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ con không muốn ăn gì cả, mẹ để con một mình yên tĩnh chút đi, được không?" Vũ Quỳnh đến bây giờ vẫn tức xì khói đầu. Không chỉ thức mỗi cao hướng dương, mà tức lây sang cả mẹ mình. Đáng yên, đang lành làm gì mà nhất định muốn anh đi xem mắt? Thế mà người đàn ông ấy thì sao? Lại dám không từ chối? Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lúc nào cũng đứng núi này, trông núi nọ. Vũ Quỳnh càng nghĩ càng tức, đương nhiên nói chuyện, sẽ không chút thân thiện. Lại không nghĩ mở cửa nhìn thấy không phải mẹ mình mà là cao hướng dương. Cô lặng người, chừng mắt nhìn anh. Anh đến đây làm gì? Cô không cho anh vào phòng, ép anh đứng ở cửa, dùng giọng điệu khó chịu hỏi anh. Không đói sao? Cao Hương Dương hỏi cô. Không cần anh lo. Tức đến no luôn rồi, còn đói cái gì nữa? Vũ Quỳnh nói xong, định đóng cửa đi vào, lại bị Cao Hương Dương dùng một tay chặn lại. Sau đó không đợi Vũ Quỳnh kịp phản ứng lại, cả người liền bị Cao Hương Dương xách xuống lầu. Anh làm cái gì thế? Làm gì thế hả? Buông em ra. Cao Hương Dương không để ý đến cô. Một tay đem cô đến trước bàn ăn, ép cô ngồi xuống. Ăn cơm. Trên bàn bày đủ loại món ăn, vẫn còn nóng, chắc hẳn là mẹ cô mới hâm nóng lại. Ăn rồi. Cao Hưng Dương đưa đũa ra trước mặt cô. Vũ Quỳnh không động đậy. Cô là cố ý khiến anh tức giận. Em tưởng bản thân còn nhỏ lắm đấy à? Tức giận thì liền tuyệt thực. Cao Hưng Dương dạy dỗ cô. Không cần anh lo. Vũ Quỳnh ngữ khí ngày càng gay gắt. Nói xong, cô đứng dậy muốn đi, liền bị cao hướng dương dùng sức ép quay lại bàn ăn, thân hình to lớn chặn trước mặt cô. Việc này thì nhất định anh phải lo, nếu hôm nay em không ăn cơm, đừng nghĩ đến việc bước nửa bước ra khỏi nhà ăn. Anh bắt nạt người quá đáng. Vũ Quỳnh ngừng cổ lên gào to, bộ dạng nhăn răng há mồm như này, giống như một con mèo nhỏ bị trêu chọc cho thức giận. Đây là nhà em, em không ăn cơm thì sao? Anh định đánh em sao? Ba mẹ em đang ở đây, anh dám đánh em sao? Xem họ liều mạng với anh như thế nào Vũ tiểu tam Em nên biết điều chút mà ngon ngoãn ăn cơm cho anh Còn tiếp tục hét mũi lên mặt là bị đánh thật đấy Đến cả chỗ để khóc Em cũng không tìm thấy đâu Anh... anh... Vũ Quỳnh thực sự sắp bị anh chọc cho tức chết Đây vẫn là nhà của cô đấy Anh thực sự xem Đây giống như là nhà của mình sao Em nói không ăn là không ăn Anh đánh em đi, anh đánh đi Anh đánh ở đây nè, đánh ở đây nè Vũ Quỳnh chỉ vào khuôn mặt của mình, đi tới gần Hướng Dương. Thực sự muốn ăn đòn đúng không? Cao Hướng Dương lạnh lùng nhìn cô, hơi thở đó rất mạnh mẽ, không cần nói nhiều cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Vũ Quỳnh đương nhiên có chút sợ hãi, nhưng đã tới lúc này rồi, cô không thể thừa nhận mình sợ hãi được. Anh dám đánh thử xem? Đây là em tự chọn đấy nhé Cao Hướng Dương nói xong, thực sự vén áo của Vũ Quỳnh, ép cơ thể của cô xuống, vung tay lên, đánh mạnh vào mông cô. Vũ Quỳnh hét toán lên. Đau, anh thả em ra, thả em ra. Bốp, bốp, bốp. Đáp lại cô là ba tiếng vỗ, nhưng rõ ràng sức lực đã nhẹ hơn trước rất nhiều, giống như một cách thức trêu chọc cô mà thôi. Có ăn cơm không? Anh hỏi. Không ăn, có đánh chết cũng không ăn. Cả người Vũ Quỳnh bị anh ôm ngang, treo lên cánh tay anh, tóc xóa xuống tán loạn, khuôn mặt nhỏ bởi vì máu chảy ngược mà rồn đến đỏ chót. Ba, mẹ, cứu con với, con gái của hai người sắp bị đánh chết rồi. Lúc này, Thủy Sam ở trên lầu hai nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết ở lầu dưới, lập tức vội vàng muốn đi xuống, nhưng bị chồng của mình ngăn cản. Anh làm gì vậy? Thủy Sam nhìn chồng mình về khó hiểu. Được rồi, bọn nhỏ đang chơi trò trẻ con, em đừng mù quáng đi xuống tham gia náo nhiệt làm gì. Anh không nghe thấy tiếng con gái đang kêu la rất thảm thiết sao? Thủy Sam thì không nghĩ như vậy. Nhất định là Hướng Dương đang trêu đùa con bé thôi, yên tâm đi, thằng nhóc đó không dám bắt nạt con gái của em đâu. Lại nói, con gái của em chỉ vì mấy câu nói của em mà náo loạn đòi tuyệt thực kia kìa. Ở đây trong số chúng ta, ngoại trừ Hướng Dương có cách trị con bé, thì còn ai có thể quản được con bé? Em cứ để hai đứa nhỏ tự do đi. Vũ Phong kéo vợ mình đi vào phòng. <cười> Thùy Sam thở dài. Đều cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Trần sẽ bị nhà họ Vũ chúng ta bội ước mất. Được rồi. Nếu thực sự bội ước, người làm cha như anh sẽ đích thân đi tới nhà người ta xin lỗi. Trong phòng ăn, Vũ Quỳnh Vệnh nửa mông ngồi trên ghế, không ngừng xoa xoa. Trên mặt dường như vẫn còn vài giọt nước mắt, một cánh tay khác đang ngoan ngoãn bới cơm trong chén. Thỉnh thoảng sẽ có một hai tiếng nước, thuận tiện chừng mắt oán giận người đàn ông đang ngồi gác chân, nhàn rỗi đọc báo buổi sáng. Bây giờ đã là buổi tối còn đọc báo buổi sáng, giả bộ làm cái gì chứ? Phải ăn hết cơm, không được phép thừa lại. Cao Hứng Dương đầu cũng không ngừng lên, ra lệnh cho cô. Vũ Quỳnh ngẹn một bụng tức, phiền mắt đỏ hồng, miệng nhỏ chẹt một tiếng. Anh có biết là mông của em đã bị anh đánh rất đau không? Ai bảo em không ngoan có một bữa cơm cũng làm cho người trong nhà không được yên ổn. Em đã bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu rõ sao? Cuối cùng Cao Hứng Dương cũng chịu ngừng đầu lên. Anh dựa vào cái gì mà la mắng em? Anh có tin em tố cáo anh bạo lực gia đình không? Vũ Quỳnh nói xong... Gắp mấy hạt cơm không hề khách khí ném lên người Hướng Dương. Cao Hướng Dương nhanh nhẹn tránh né hít mắt. Bạo lực gia đình." Anh mỉm cười. "Không phải em với Trần Mặc mới là người một nhà sao? Từ lúc nào đã là người một nhà với anh rồi? Không phải lúc nhìn thấy anh ta, tay nhỏ đã vội vàng dang ra rồi sao?" Chuyện ở sân bay, hiển nhiên anh vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Mục đích tới đây ăn cơm ngày hôm nay là gì? Chính là tới dạy dỗ cô một trận cho tốt. Vũ Quỳnh liếm môi, mỉm cười. Anh đừng chỉ nói một mình em, hai người chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không phải là người tốt gì. Còn không phải sao? Năm đó cô chính là người thứ ba xen vào giữa anh ấy và Vưu Tiên, cho nên mới lãng phí cuộc đời mình. Kết quả bị anh ấy chơi đùa đến cả người đầy vết thương. Hôm nay nhớ lại, đó cũng do chính mình gây ra. Hiện tại thì sao? Vai của cô và Cao Hướng Dương đã hoàn toàn trao đổi cho nhau. Anh ấy trở lại thành người thứ ba, mà cô cũng giống như anh, mặt dày xoay quanh hai người đàn ông. Quả nhiên đều không phải người tốt gì. Đối với đánh giá của Vũ Quỳnh, Cao Hưng Dương ngược lại, không hề phản đối. Anh bóp cằm của cô, ép khuôn mặt nhỏ của cô đối mặt với mình, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc. Chúng ta được gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cấu kết nhau làm việc xấu, là gian phu, dâm phụ. Anh nhướng mày. Đúng lúc hợp thành một đôi không thể hợp hơn. Vũ Quỳnh tức giận đến mức hai gò má đỏ chót. Anh mắng ai là dâm phụ? Cao Hương Dương móc móc ngón tay trực tiếp kéo khuôn mặt nhỏ của Vũ Quỳnh tới trước mặt mình. Giây tiếp theo, một đụn hôn điên cuồng giống như sóng thần quét về phía cô. cánh tay dài tìm ôm vòng eo nhỏ của cô kéo vào trong ngực của mình. Việc này buộc cô phải tách hai chân ra để ngồi lên người anh. Nếu em không phải là dâm phụ, làm sao có gian phu như anh chứ? Vũ Tiểu Tam, em cũng giống như anh thôi em vẫn không biết xấu hổ kết hôn với trần mặc sao em thực sự không ngại cắm sừng anh ta à? vũ quỳnh giận dữ cô cố ý không nhắc đến chuyện hủy hôn của mình và trần mặc với anh đây là chuyện giữa em và anh ấy anh quản được sao em cảm thấy anh không nên xen vào đúng không vậy nếu bây giờ trong bụng em có con của anh thì sao cao hướng dương nói xong vẫn không quên liếc nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô vũ quỳnh giật mình anh anh nói linh tinh Mặc dù Vũ Quỳnh ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng có chút trột dạ, không thể giải thích. Khoan hãy nói chuyện kinh nguyệt tháng này của cô, quả thật đã chậm ba ngày rồi. Không phải sẽ thật sự ngay Ngày lúc Vũ Quỳnh đang mất tập trung, nụ hôn nóng bỏng ướt át của Cao Hướng Dương lại ập tới cánh môi anh đào hồng hào thêm một lần nữa. Chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ của anh. Tìm một cơ hội nói rõ với Trần mặc còn người nhà họ Trần, anh sẽ đi xin lỗi. Trong giọng nói bá đạo của anh Dường như không có một chỗ trống để phản biện lại Vũ Quỳnh bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng Hoàn toàn không hề nghe lọt Những lời nói của anh Trong đầu không ngừng xoay tròn câu nói lúc nãy của anh Nếu bây giờ trong bụng em Có con của anh thì sao Không phải chứ Vũ Quỳnh sờ sờ phần bụng bằng phẳng của mình Tim đập thỉnh thịt liên hồi Cô vẫn còn trẻ Làm mẹ sớm như vậy Cô thực sự vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý Đi đi Tập trung ăn hết cơm đi. Cao Hướng Dương vỗ nhẹ vào lưng mảnh mai của cô, bắt cô đứng dậy. Đều tại anh, ăn một bữa cơm cũng không yên. Vũ Quỳnh lầm bầm một câu, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Lần này cô ăn nhiều thức ăn so với lần trước, không náo loạn cũng không đùa dỡn, chỉ điên cuồng ăn thật nhiều. Thực ra trong lòng cô nghĩ, vậy lỡ đâu trong bụng cô thực sự có một đứa bé thì làm thế nào? Mặc dù bản thân không quá đói nhưng cũng không thể để đứa bé phải đói bụng. Sau khi Vũ Quỳnh và nốt bắt cơm, rồi mới hỏi anh. Tại sao hôm nay anh lại mang theo chân giả vậy? Chẳng phải nói trước khi chân khỏi, anh không được mang theo thứ đồ này nữa cơ mà. Sau khi nghe câu hỏi, Cao Hướng Dương hơi nhấc chân trái lên. Ai nói với em là chân của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục? Thực ra chân của anh đã sớm hoàn toàn bình phục rồi, còn không phải là vì muốn có lý do để ở bên cạnh cô thêm mấy ngày sau. Vũ Quỳnh không còn lời nào để nói. Cao Hướng Dương. Hóa ra những gì anh nói không có lời nào là thật Cao Hướng Dương thấy cô đã ăn cơm xong Lập tức đứng dậy Thời gian không còn sớm nữa Anh phải về rồi Vũ Quỳnh cũng vội vàng đứng dậy Vô thức lầm bầm nói một câu Cứ đi như vậy sao Cao Hướng Dương quay đầu híp mắt nhìn cô dò xét Đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô Kéo đến trước mặt Cuối người hôn lên môi dính đầy dầu mỡ của cô Một chút cũng không ghét bỏ như nhíu mày Mau đi rửa mặt đi Miệng dính đầy dầu mỡ Chị Cuối cùng Vũ Quỳnh cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười Cao Hứng Dương cũng hòa hoãn mấy phần Xoa xoa đầu nhỏ của cô Được rồi, đi ngủ sớm một chút Bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi Vâng, anh cũng về sớm nghỉ ngơi Anh biết rồi, đi đi Em tiễn anh về Được rồi, không cần tiễn đâu Tối hôm nay anh ở trong nhà Vậy được rồi Cao Hứng Dương vừa rời đi Vũ Quỳnh đã vội vàng gõ cửa thư phòng ba mình. Mời vào. Vũ Quỳnh thò đầu vào thăm dò rồi mới bước vào. Có chuyện gì thế? Vũ Phong ngồi trên ghế dựa cầm một cuốn sách y học. Không ngừng đầu cũng biết con gái mình tới. Ba. Vũ Quỳnh hai tay chắc phía sau, đứng trước mặt ông nghiêm chỉnh gọi một tiếng. Sao? Vũ Phong ngước mắt lên nhướng mày. Có chuyện gì, con nói đi. Vũ Quỳnh mím môi, không lên tiếng. Vũ Phong quét mắt nhìn con gái, cũng không lên tiếng. Ba! Vũ Quỳnh lại gọi một tiếng, sau một lúc mới hỏi. Ba có que thử thai không? Vũ Phong chừng mắt, ném cuốn sách, đứng dậy dậm chân. Con! Đáng chết! Thằng nhóc khốn nạn kia đã làm con có thai rồi sao? Con cũng không biết. Vũ Quỳnh trước mắt vô tội, kéo kéo vạt áo của ba mình. Ba! Chẳng phải con tới tìm ba để hỏi que thử thai sao? Con muốn kiểm tra đấy. Vũ Phong tức giận đến mức ngực phập phòng kịch liệt. Mặc dù đã đoán được thằng nhóc kia đã sớm ăn con gái bảo bối của mình, nhưng nghe chính miệng con gái nói những lời như thế, nhất thời ông có cảm giác con gái mình bị bắt nạt, trong lòng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Thằng khốn đó làm chuyện đó với con từ khi nào? Vũ Phong hỏi cô. Vũ Quỳnh biểu môi. Ba, bây giờ đã là lúc nào rồi con nói những lời này? Ba nói với con đi, suốt cuộc ba có thứ đó hay không ạ? Từ sau khi con trở về. Vũ Phong mím môi không đáp. Con đừng nói với ba, từ hai năm trước con đã... Vũ Quỳnh mím môi vô tội, gật đầu. Vũ Phong giận dữ hung hăng, dí vào chán con gái mình. Con bé hư hỏng này, suốt cuộc con biết lúc đó con bao nhiêu tuổi không hả? Không được, không được. Chuyện này ba phải cần đi tìm thằng khốn kia, đòi một lời giải thích. ức hiếp con gái ba như thế, nó đã hỏi ý kiến của người làm ba này chưa? Vũ Phong sắn tay áo muốn đi ra ngoài. Ba à? Vũ Quỳnh kéo ba mình. Ba à, từ khi nào chuyện yêu đương lên giường của con gái cần phải có sự vê duyệt của ba trước vậy? Bây giờ lòng con hướng ra ngoài rồi phải không? Con nói đỡ cho thằng nhóc khốn kia nữa. Vũ Phong tức đến mức thở phì phò, chừng mắt nhìn. Ba Vũ Quỳnh vội vàng xoa dịu, làm nũng. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ ba có đánh anh ấy tới mức cha mẹ cũng không nhận ra, cũng không phải là cách. Chẳng lẽ ba không cảm thấy vấn đề hàng đầu của chúng ta là phải giải quyết bụng của con sao? Cùng nhìn vào bụng nhỏ của cô, lúc này Vũ Phong mới nhận ra. Đúng, đúng, đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. Vũ Phong liên tục quyệt đầu, lại không nhịn được, mắng một câu. Thằng nhóc kia, quá khốn hạn rồi. Lại nữa rồi. rốt cuộc, ba có thứ gì có thể kiểm tra được không ba? Có, con đợi một lát, ba đi tới phòng thuốc lấy cho con. Vâng ạ, chỉ có điều ba có thể đồng ý một yêu cầu của con trước được không? Vũ Quỳnh vội vàng kéo ba của mình. Cái gì? Nếu muốn cái bụng của con không sao, những lời hôm nay, ba tuyệt đối không được nói cho mẹ con biết. Tính tình của mẹ con, không phải ba không biết, mẹ con nhất định sẽ không tha cho con. Vũ Phong suy nghĩ một chút, ông ấy bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Tam nhi, tuy ba có thể hiểu tình cảm giữa con và anh trai con, nhưng con có nghĩ đến trần mặc không? Người ta tốt xấu gì cũng là chồng sắp cưới của con, cho dù con ích kỷ, con cũng không thể để cho người ta thiệt thòi chứ. Cậu ta là một thanh niên ưu tú Người nào gả cho cậu ta cũng sẽ không thiệt Ba Con đồng ý với lời ba nói Vũ Quỳnh gật đầu, vội vàng giải thích Thế nhưng ba có biết không Thật ra con và anh Trần Mặc Mọi chuyện cũng không phải như thế Hôm nay chuyện đã đến nước này Con nói thật cho ba biết Thật ra năm đó anh Trần Mặc cầu hôn con Là bởi vì sức khỏe của bà nội anh ấy không tốt Muốn lấy chuyện này để làm bà nội anh ấy vui vẻ hơn một chút Thôi đi Con cũng đừng có lừa ba nữa, nếu chỉ là như thế, con sẽ đồng ý lời cầu hôn của người ta sao? Vũ Tiểu Tam, con là ai chứ? Ba còn không biết sao? Con có lòng tốt, nguyện ý lấy tự do nửa đời sau của mình để cho một bà già vui vẻ à? Xem ba nói con gái ba như thế nào kìa? Đúng, con thừa nhận, con đồng ý lời cầu hôn của Trần mặc không chỉ là vì phối hợp với anh ấy. Thật ra khi đó con rất nản lòng, cho nên mới đồng ý với anh ấy. Thế nhưng, trong lòng anh ấy cũng có một cô gái, chỉ là... Cô gái kia đã kết hôn rồi. Hây, Ai... Phú Quỳnh nói xong, không khỏi thở dài. Hoang đường! Phú Phong mắng một câu, đưa tay gõ nhẹ vào chán con gái mình. Mấy người trẻ tuổi các con, thật đúng là không làm nên trò chống gì, đúng là vớ phẩn. Các con có thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa sao? Muốn kết hôn liền kết hôn, đến lúc ly hôn lại chỉ biết khóc, thật đúng là làm liều. Phú Phong cảm thấy mình sắp bị đứa con gái này làm cho tức chết. Ông bỗng thấy như già thêm chục tuổi. Đúng, chúng con làm liều, cho nên vào ngày sinh nhật con, người một nhà chúng ta cùng nhau ngồi xuống, nói rõ ràng mọi chuyện. Vũ Quỳnh nịn nọt, đấm bóc tay cho ba mình, mát xa, xoa bóp. Được rồi mà, con biết ba chỉ muốn tốt cho con, đau lòng cho con. Ba đừng nóng giận, ba tranh thủ lấy đồ qua cho con, được không? Vũ Phong thử dài một hơi, áp chế lửa giận trong lòng mình xuống, thoáng lít qua Vũ Quỳnh. Chậm mấy ngày rồi? Ba, con chậm ba ngày, có thể thử ra được không? Không chắc lắm, con chờ ba. Vâng ạ. Vũ Quỳnh nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh thử qua một lần, sau đó đi ra ngoài, liền thấy ba già của mình đang chờ ngoài cửa. Sao rồi? Vũ Phong nhíu mày vội vàng hỏi con gái. Con chưa có. Vũ Quỳnh lắc đầu, không biết vì sao, trong đầu cô thế mà cảm thấy có chút mất mát. Được rồi. Chậm hai đến ba ngày cũng có thể là do kinh nguyệt bị chậm mà thôi, nhưng vì lý do an toàn, sáng mai, sau khi con ngủ dậy, lại thử thêm một lần. Nếu như sau một tuần, kinh nguyệt của con còn chưa tới, con phải đến bệnh viện kiểm tra một chút. Vâng ạ. Vũ Quỳnh gật đầu liên tục, cuối cùng vẫn không quên nắm chặt cánh tay ba già của mình, dặn đi dặn lại. Chuyện này ba không được nói cho mẹ con biết nhé. Được rồi, ba biết rồi. Vũ tiểu tam, ba cảnh cáo con. Trong khoảng thời gian sắp tới, con kiềm chế một chút cho ba. Phải có chút dáng vẻ rụt rè của phụ nữ, con có hiểu không, hả? Vũ Quỳnh cắn môi, gợt đầu. Con sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức thì con thủy, đàn ông đều là những kẻ xấu xa, càng lơ là anh ta, trong lòng anh ta ngày càng ngứa ngáy. còn đến quá gần anh ta, anh ta liền cảm thấy phiền. Năm đó, ba chính là bị mẹ con câu hồn như thế. Con học tập theo đó cho ba. Ba, bây giờ ba đang dạy con làm sao để giải quyết cao hướng dương à? Vũ Quỳnh quả thật có hứng thú. Không, chuyện giữa hai đứa các con, ba không muốn xen vào, ba cảm thấy mệt mỏi thay cho các con. Được rồi, con nhanh đi tắm, tranh thủ nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai vẫn phải thử lại. Vâng ạ, vậy con đi tắm trước, chúc ba ngủ ngon. Ừ, chúc con ngủ ngon. Vũ Phong nói xong, liền đi ra khỏi phòng con gái, nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa. Anh lắc đầu thở dài. Quả nhiên con gái lớn không thể giữ trong nhà. Xem ra, anh phải tự mình đến nhà họ Trần, chịu đòn, nhận tội rồi. Phú Quỳnh vừa mới tan học, liền nhận được một cuộc gọi lạ. Không, nói đúng hơn là cuộc gọi dấu số, căn bản không hiện lên dãy số. Alo? Phú Quỳnh nghi ngờ nghe máy. Là tôi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất vô lại, rất quen thuộc, nhưng lại làm cho người ta cảm giác lâu ngày không gặp. Lục ly Dã. Phú Quỳnh lập tức kích động, dừng bước. Khá lắm, hóa ra đã lâu không liên hệ, cô vẫn chưa quên anh đây. Trong điện thoại, giọng điệu của lục phi xã vẫn là giọng điệu bất cần đời, giống như hai năm trước. Lúc cô cảm thấy giọng nói đó rất đáng ghét, thế nhưng bây giờ nghe lại lại có một loại cảm giác khác, giống như những thứ đã từng khắc sâu vào thanh xuân ngây thơ của cô. Anh đừng cho rằng ai cũng không có lương tâm như anh, năm đó lúc anh đi, sao anh lại không nói với tôi một câu? Đã nói nhiều nhất là hai tuần liền gọi điện cho tôi, đúng không? Kết quả thì sao? Hai năm qua anh liên hệ với tôi được hai lần, một lần là gọi điện thoại, lần hai là đưa cho tôi một chiếc đồng hồ quả quýt. Lục Ly Dã, anh đúng là rất giỏi. Vũ Quỳnh không chút khách khí, la hết vào trong điện thoại. Đầu dây bên kia, Lục Ly Dã vẫn cả lơ cả phất, cười nói. Hai năm không gặp, tính lạnh nóng thêm một ít. Liên quan gì đến anh? Cô còn đang nổi giận đấy. Thế thì đi ăn với bổn thiếu gia đây. Hả? Phú Quỳnh ngây người một lúc. "Hả cái gì mà hả? Bổn thiếu gia qua đón cô. Tôi ở thành phố S." "Địa chỉ cụ thể." Ấy. Lúc này, Phú Quỳnh mới đột nhiên bừng tỉnh. "Lục Ly Dã, anh đã đến thành phố S rồi à? Anh ở đâu? Anh ở đây bao lâu rồi? Anh vẫn ở trong quân đội sao?" Ngóc quỷ vũ, cô hỏi liên tiếp như thế, giống như pháo vậy. Cô có để cho chính mình thở một lát không? Tôi phải trả lời câu hỏi nào của cô trước đây? Trước tiên, nói cho bổn thiếu gia biết cô ở đâu. Sau khi gặp mặt rồi hỏi, được không? À, được rồi, tôi gửi địa chỉ của chỗ tôi và di động của anh, nếu không tìm được, có thể xem chỉ dẫn. Được rồi, tôi quen thuộc thành phố S, giống như nhà mình vậy, khỏi phải gửi, cô nói thẳng đi. Hơn nữa, anh ta chưa công khai dễ số, cô gửi bằng cách nào được? Vũ Quỳnh nhanh chóng đọc địa chỉ của mình cho anh ta, cô hiếu kỳ hỏi một câu. Lục ly dã, anh làm gì thế? Số điện thoại còn bí mật như thế, dáng vẻ thần bí, anh làm đặc vụ đây à? À, một người dân bình thường như cô, biết gì gọi là cơ mật quốc gia đâu. Cô ở đó chờ, tôi đến đón cô ngay đây. Hừ, Phú Quỳnh chế giễu anh ta. Anh thật đúng là coi mình thành nhân vật lớn, cái gì mà cơ mật quốc gia chứ, tôi không thèm. Anh mau tới đi, tôi chờ ăn cơm của anh mời. Được rồi, nhưng mà nhóc quỷ vũ, hai năm không gặp, cô sẽ không xấu đến mức bổn thiếu gia đây không nhận ra đấy chứ. Phú Quỳnh hừ lạnh. Tôi nghe nói người đi vào trong quân đội. Lúc đi ra, ít nhất cũng phải tăng thêm 20-25 cân. Hiện tại cậu Lục Anh chắc biến thành một cục thịt tròn rồi, vậy thì cũng đừng lắc lư trước mặt tôi, tránh ngáng đường. Chuyện này khiến cô phải thất vọng rồi, cô ngoan ngoãn ở yên chỗ đó, đừng có uống nước, nhân tiện đem nước bọt thừa trong miệng nuốt hết vào, tránh cho lát nữa gặp mặt bổn thiếu ra đây, lại chảy nước rãi không ngừng, mất mặt lắm. Phụt Vũ Quỳnh thật đúng là bị lời nói tự luyến của anh ta chọc cười. Được rồi, anh khỏi cần phải tự luyến nữa, tranh thủ thời gian đến đi, là lừa hay ngựa, chạy tới liền biết rồi. 15 phút sau, một chiếc xe thể thao poster màu đen mui trần có chút chói mắt, két một tiếng, thăng gấp lại, dừng trước mặt vũ quỳnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy một người đàn ông mở cửa xe ra, đôi chân dài bước từ trên ghế lái xuống. Ngoại trừ anh lục lăng nhăng phóng túng, còn ai vào đây nữa? Dưới ánh nắng vàng, anh ta mặc một bộ quần áo cao bồi, bộ đồ khoa trương, là lượt. Đi về phía Vũ Quỳnh, tóc cắt ngắn, mái tóc đen nhánh dưới ánh nắng mặt trời, nhìn rất có sức sống. Lông mày rậm, trong đôi mắt đào hoa yêu mị còn chứa được ý cười xấu xa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi dương lên, cười như không cười, dáng vẻ bất cần đời, khỏi nói có bao nhiêu bắt mắt. Cộng thêm làn da màu lúa mạch do rèn luyện cho quân đội, thân thể cường tráng, quả nhiên nóng bỏng khiến cho thiếu nữ nhìn mà chảy cả máu mũi. Người này thật đúng là càng lúc càng yêu nghiệt rồi. Chật chật, nhóc quỷ Vũ, mau lao nước miếng bên miệng cô đi. Sáng người thẳng tắp như tùng của lục ly xã xuất hiện trước mặt Vũ Quỳnh, một bóng dâm đổ xuống, khi thế mạnh mẽ khiến cho Vũ Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Người đàn ông này giống như một viên kim cương, đi tới chỗ nào cũng sáng chói trong mắt chị em phụ nữ. Vũ Quỳnh chừng mắt nhìn anh ta. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng anh ta, một lúc lâu sau cô mới giật mình hoàn hồn. Lục ly xã, tên xấu xa này. Vũ Quỳnh không chút sợ hãi, đánh một đấm lên ngực Lục Ly Dạ. Lục Ly Dạ không tránh né, chịu đựng cú đấm của cô. Anh vươn tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. "Để anh đây ôm một chút, xem cô có gầy đi không." Vũ Quỳnh bị anh ta ôm, cô cũng không dễ dụa. Hai người nhiều năm không gặp, bỗng nhiên gặp mặt, thật sự có rất nhiều loại cảm xúc đan xen. Béo lên không ít, xem ra cuộc sống gia đình của cô rất khá. Lục Ly Dạ ôm cô xong, hài lòng buông cô ra. Vũ Quỳnh nhau mắt, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá anh ta một lần. Anh cũng khá tốt. Đâu chỉ là khá tốt, dáng người này căn bản càng ngày càng tốt. Cao lớn, cường tráng, anh Tuấn. Vẻ ngây thơ đã bị quân đội mài rũa đi nhiều, ngũ quan ngày càng rõ nét. Thế nhưng, khí chất ngang ngược càn quấy trên người lại không giảm chút nào, thậm chí có xu thế tăng lên. Hai người nhanh chóng tìm một quán ăn gia đình ở gần đó. Lục Ly giã đưa Vũ Quỳnh qua đó. Món nổi tiếng nhất của nơi này là chân gà, đảm bảo sau khi cô ăn xong, một tháng sau, mỗi lần nhớ tới còn chảy cả nước miếng. Lục ly giã quen thuộc nơi này, giới thiệu cho Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cắn một miếng, vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi anh ta. Lục ly giã, không phải anh mới từ trong quân đội ra sao, làm sao anh lại quen thuộc thành phố S của chúng tôi như thế? Bổn thiếu ra tôi là ai cơ chứ? Chỉ có mấy thứ này mà không rõ thì sao mà cống hiến được cho tổ quốc? Lục ly giã cả lơ phất phơ nói. Hừm! <cười> Vũ Quỳnh chế diễu. Được rồi, tôi không nghe anh nói linh tinh đâu. Anh nói đi, hai năm nay anh sống trong quân đội như thế nào? Ôi, đừng nói nữa!